Cho mày hiểu tao." Dung vỗ nhẹ vào vai Liễu và ngắt lời, "Em thì lúc nào em chả tin chị, nhưng mà em tức á, là em tưởng mẹ phải ghét chị và anh vì anh tuân đến Dê chị. Hóa ra là mẹ còn khá ngân cậu. Chỉ em mình cứ ngỡ cậu là người phong độ quân tử, hóa ra cậu lại nhỏ nhẹn hơn mẹ nhiều." Nói câu ấy, Dung bỗng nhớ lại lời kết án của Hương về sự nhẫn tâm của ông Thành mà từ trước đến nay Dung không tin.